Tôi sẽ thoát khỏi cuộc đời bị gia đình sắp đặt. Sáng hôm sau, tôi chỉ kịp chụp ảnh anh rồi rời đi thật nhanh và rồi đã nhận được 5.000 đô Singapore cùng với lời nhắn. Tôi không thích đồ miễn phí. Tôi đang nghĩ giữa chúng tôi sẽ không bao giờ gặp lại. 3 năm sau khi bế con trở về nước, tôi không ngờ lại gặp lại anh nhưng đi bên cạnh một người phụ nữ khác và gọi cô ấy bằng hai chữ khiến tim tôi nhói lên. Bà xã... Tôi đã nghĩ mình nhìn nhầm người Tôi đã xóa kết bạn Xóa toàn bộ hy vọng Cho đến khi tôi phát hiện ra một sự thật bất ngờ Người đàn ông của đêm ấy không phải là anh ta Mà là em trai sinh đôi Còn anh chưa có vợ Cũng chưa có gia đình Và rồi anh lại lùng hỏi tôi Cô cần bao nhiêu tiền để biến mất Người đàn ông không còn nhận ra bất cứ thứ gì Người anh nóng như lửa đốt Diệu tuệ Lạc tâm nhíu mày Đầu như bị gõ bong một cái có chút tỉnh táo Này Anh Lạc tâm vì hành động ấy mà la hét cho anh tỉnh lại Vậy nhưng cô càng phản ứng Thì càng bị càn rỡ Anh ta nghe cô quát Chỉ ngừng mặt lên lướt qua như chẳng quan tâm Rồi lại cúi xuống chạm môi cô làm nhảm Sao em lại tử chối người em yêu chứ Giọng nói của anh ta có chút hờn giận Khiến lạc tâm thương cảm Mà đều làm cho cô chú ý hơn Khi ở cự ly gần như vậy Anh ta có khuôn mặt đẹp nhưng đôi mắt rất buồn, nụ cười nhạt khi nãy cộng thêm ánh mắt chan chứa nỗi sầu đã khiến cô mềm lòng. Ừ thì Jenny đã chẳng bảo sống hết mình một lần cho người mình có cảm xúc, còn hơn là làm khúc khổ cả chục năm. Dù mới gặp người đàn ông này nhưng ngay từ lúc thấy anh ta vào quán, cô đã đặc biệt chú ý, phong cách ăn mặc lịch sự, trầm tư bên ly rượu vang, không vội vàng mà trầm ổn từ tốn. Cô gái nào đó bỏ rơi anh, đúng là không thông minh cho lắm. Với cách nhìn người của mình, lạc tâm chắc chắn anh ta là một người đàn ông tốt, sống thiên về nội tâm. Cô trần trừ dây lát, nhìn người đàn ông rồi quyết định, chẳng phải cô đã từng nghĩ khi tìm được một người đàn ông ưng mắt sẽ có con với anh ta sao? Kết hôn thì không cần, nhưng có con xinh đẹp cũng rất đáng để hy sinh. Nếu cô có con, thì khi về nước, chắc chắn ông ta sẽ không mang cô ra đi bán nữa. Anh ta hôn cô, nhưng miệng thì lại luôn miệng gọi tên một người con gái khác. Ừ thì lại là thế thân, chẳng sao cả, bỏ qua, ai bảo anh ta đẹp trai lại còn thơm thế làm gì. Tôi không phải là người anh yêu đâu. Cô liều lĩnh giải thích. Dù sao là phụ nữ, cái cảm giác là người thay thế cũng đâu có dễ chịu gì. Dù cô cũng không có ý định, sau đêm nay sẽ giữ mối quan hệ qua lại với anh ta. Lời cô nói thành công thu hút anh ta ngừng mặt nhìn lên, ánh mắt ấm khẽ vươn ra ý cười. Ừ, không phải, cô đẹp hơn cô. Anh tỉnh rượu rồi à? Anh chiêu em đấy, không ai đẹp bằng em cả. Cô nhíu mày chẳng hiểu gì, có lẽ... Anh ta đang đứng giữa ranh giới hư và thực, uống rượu mạnh lại còn nhiều nữa thì đầu óc không lú mấy lạ, cô chẳng thèm chấp nữa mà mang bàn tay có chút chai sần nơi đầu ngón, chạm lên khuôn mặt của anh ta rồi thốt lên. Chai đẹp, anh còn sạch không? Là gì? Nghĩa là không mắc bệnh chứ? Anh ta khẽ cười, đôi mắt đỏ vì say rượu nhưng ánh nhìn lại vô cùng ấm áp. Không... Khi nghe thấy tiếng xe cộ lọt vào phòng, Lạc Tâm mới mở mắt, khẽ cựa mình, nhưng cả người không chuyển động được khi bị anh ta ôm chặt cứng. Chuyện đêm qua tua lại, cô dùng mình một cái, ngước mắt nhìn người đàn ông. Khẽ gỡ tay anh ta ra khỏi người mình, cô nhân mặt nhẹ bước khỏi giường với dáng đi rúm gió hai hàng. Nhìn bộ dạng của mình trong gương, Lạc Tâm vỗ vỗ chán cho tỉnh táo, tắm rửa nhanh chóng ra khỏi phòng thật khẽ, anh ta chắc là mệt nên vẫn đang ngủ không biết gì. Cô lấy điện thoại của mình chụp ảnh anh ta một cái Nghĩ sao lại chạm lên môi anh ta rồi chụp lại ảnh Sau này cô có thể dùng nó làm thế thân Cầm điện thoại của anh ta lên Liệu lĩnh lấy ngón tay trỏ của anh ta thử mở thì mở được Cô quét mã Zalo và tìm cả Facebook ấn kết bạn Không biết để làm gì nhưng cô lại khá lưu luyến anh ta Không cần bắt người ta chịu trách nhiệm Nhưng cô vẫn muốn quan tâm đến tình một đêm này một chút Nếu anh ta đã có vợ Cô sẽ uống thuốc, còn nếu chưa vợ thì coi như cô xin giống vậy. Anh ta có khuôn mặt sáng, mắt thông minh, dáng dấp không chuẩn mẫu nhưng cũng thừa đẹp để cô chấp nhận cùng với anh ta. Lần đầu của cô đấy, anh ta trung tình như vậy chắc cũng không phải là người xấu rồi. Cô lấy trong túi áo mình tờ nốt hay dùng để ghi nhớ đồ ở quán viết lại vài dòng. Nếu anh ta là người sòng phẳng thì cũng đáng để cô lưu luyến lắm. Về đến nhà, bạn cùng phòng của cô vẫn chưa dậy, Lạc Tâm đi về phòng thay đồ chuẩn bị đi làm. Cô không đủ tiền đóng học nên phải bảo lưu kết quả. Năm này không học thì phải đi làm cật lực để còn kiếm tiền học nữa. Mang tiếng con nhà giàu, vậy mà khổ như chó. Này, đêm qua bố đi đâu thế? Jenny vừa mở cửa phòng nhìn thấy Lạc Tâm đi ra thì khẽ gắt. Cô sợ ma nên chọn thuê ở cùng để không bị ngủ một mình. Vậy mà đêm qua, lần đầu tiên ở cùng nhau sau 2 năm, Lạc Tâm đi qua đêm không về. Ngủ với trai đẹp. Gì cơ, bố nói thật đấy à Jenny hồ hởi như bắt được vàng Vô đến chỗ của Lạc Tâm chờ đợi Chẳng phải là cô bạn cùng phòng này từng nói Phụ nữ Việt Nam rất coi trọng chuyện đó sao Mà với ai Bồ chưa có bạn trai mà Lạc Tâm ngồi xuống ghế uống nước Mở Facebook chia lên trước mặt Jenny Phó giáo sư đám Minh Thành 30 tuổi người Việt Nam Oh my god Người Việt Nam sao, đẹp trai quá Bồ nhà được anh ta ở đâu vậy Còn chuyện đó ổn không? Lạc tâm bật cười gật đầu. Hôm qua khi tớ xong việc ở quán pub thì gặp anh ta. Tình một đêm, ai nhập vào bồ à? Điên à, có cậu bị nhập thì có ấy, tớ hoàn toàn tỉnh táo đấy. Chẳng phải là cậu vẫn chê tớ, thiển cận khi 19 tuổi rồi mà chưa biết bùi đàn ông sao? Vậy cậu có sử dụng biện pháp an toàn không? Nhớ anh ta mắc bệnh thì sao? Cậu nhìn anh ta đi, phó giáo sư đấy, có mà cậu mắc bệnh ấy. Bồ tin người vậy sao? No no. Đừng nánh giá người ta qua về bề ngoài Anh ta có đẹp trai thật Nhìn tử tế thật Nhưng mà không dám tình một đêm Thì bồ nghĩ sao Liệu ngoài bồ ra sẽ có bao nhiêu tình một đêm Bồ đi viện kiểm tra ngay đi Lạc tâm thấy bạn nói cũng đúng Nhưng rồi chợt nghĩ ra Nhưng mà hôm qua anh ta say rượu do thất tình Trong lúc đó thì hay gọi tên cô gái kia lắm Anh ta chắc cũng không phải người như vậy Có khi tỉnh dậy còn không nhớ ấy Đêm qua anh ta say lắm Vậy mà vẫn sơi tái bồ đi thôi Nào, để xem anh ta thế nào qua Facebook đã Cả hai người ngồi xuống chúi đầu vào cái điện thoại lướt xem trang cá nhân của người đàn ông kia chỉ thấy anh ta đăng tài liệu leo Tèo vài cái ảnh và xem qua giới thiệu thì thấy dạy học ở rất nhiều nơi Lúc này, điện thoại của Lạc Tâm có tin báo số dư tài khoản ngân hàng được cộng thêm 5.000 đô Singapore Cô nhìn bạn rồi nhìn lại số tiền cộng đến còn cái nội dung thì không giống ai Tôi không thích đổ miễn phí Gì vậy? Jenny thấy lạc tâm ngồi thất thần Thế lo lắng Tự dưng tiền về tài khoản không mừng Mà lại như mất của vậy Anh ta mua lần đầu của tớ Với 3.000 đô Singapore Sáng nay thanh toán chỉ cần 2.000 Mà bây giờ chuyển nánh 5.000 Như vậy có phải là giá quá bèo không nhỉ Bộ tính tiền gì của anh ta chứ Tiền uống rượu và ngủ chung Còn lần đầu là tớ tình nguyện mà Nhưng bây giờ anh ta trả tiền Thì tớ lại thấy rẻ mạt quá Ít ra anh ta cũng không phải là người không biết điều Lấy tiền khao tớ một bữa đi Qua đêm cùng với trai đẹp còn có tiền nữa thì sướng hơn tớ rồi Đây tới hả Chỉ sướng thôi nha Cả hai khoác tay nhau ra khỏi nhà 3 năm sau Lạc Tâm nhanh chóng lau dọn bàn ghế để đóng cửa quán Thì một cặp đôi đi vào Cô nhìn người đàn ông có chút xúc động Đó là anh ta Người đàn ông mà cô đã ngủ cùng Người đàn ông là ba của con cô Cho tôi một lát tay ít ngọt và một cà phê đi Lạc Tâm khẽ giật mình Cô nở nụ cười gượng gạo Xin lỗi anh, quán đã tới giờ đóng cửa rồi ạ Vậy sao? Cảm ơn cô Cô gái rất xinh đẹp Từ lúc vào quán đến lúc rời đi Anh ta đều khoác vai cô tình cảm Còn cô gái cười rất hạnh phúc Lạc tâm đi theo họ ra cửa Nghe thấy người đàn ông cưng chiều nói Bà xã chúng ta đi chỗ khác được chứ Về thôi anh không con đợi Tối mai còn sớm chúng ta qua đây uống Đồ uống ở quán này rất ngon ạ Ừ, vậy thì nghe em Cô muốn níu họ lại một chút và để nhìn người đàn ông thêm một chút thì liền lên tiếng. Nếu hai vị không ngại đợi, thì tôi có thể làm đồ uống cho hai người. Diệu tuệ quay lại ngạc nhiên nhưng rồi vui vẻ đồng ý. Cô đang nghén nên rất thèm uống. Minh chỉ đóng cửa xe, lại gần đặt tay cô lên tay mình dẫn trở lại vào quán. Lạc tâm vừa làm đồ uống vừa nhìn họ. Anh ta nói chuyện luôn nhìn vào mắt vợ đầy nuông chiều và hạnh phúc. Vậy mà cô đã tưởng anh ta độc thân cơ đấy. Theo dõi Facebook hai năm nay, cô không thấy anh ta cập nhật chuyện bản thân có gia đình. Vậy mà người ta đã có vợ con đều hề rồi. Đồ uống của hai vị đây ạ. Cảm ơn cô. Mình chỉ đón lấy đồ uống đưa tiền, nhưng nhắc Lạc Tâm không lấy tiền thừa. Anh đỡ vợ đứng lên đi ra ngoài, còn lấy đồ uống cắm mống hút cho cô. Em uống đi, có sợ sẽ mất ngủ không? Không, món này ở đây chỉ có một xíu cà phê thôi. Lạc Tâm không rời mắt khỏi họ, Cô mỉm cười chua xót đã nghĩ về nước sẽ tìm bố cho bé khoai không ngờ anh ta lại có gia đình rồi hóc mắt cô cay xè nghĩ đến thằng bé hàng ngày đó đi tìm bố mà thương đóng cửa quán cô lấy xe đi chầm chậm trên đường về khuya phố xá vẫn sáng đèn xe cộ nơi phố thị vẫn nhộn nhịp cô biết là anh ta ở thành phố này nên mới trở về còn bản thân lại không hềm muốn về một chút nào cô đã trở về được hai tháng rồi chắc chắn sớm muộn gì ông ta cũng biết khi ấy Chắc chắn sẽ bắt cô kết hôn cùng với cậu hai nhà họ Khúc Người đàn ông kia có vợ rồi Có lẽ cô lại đưa con đi thì hơn Vừa nghe thấy tiếng mở cửa Khoai từ trong nhà đã phi ra reo lên Mẹ về Sao hôm nay mẹ về muộn thế Quán đông khách nên mẹ về muộn Hôm nay Khoai ở nhà với bà có ngoan không Ngoan ạ Mẹ đã gặp được ba chưa Cô bế con vào phòng Bác ba đang nấu đồ ăn cho cô cười Cháu tắm rửa đi mà ăn không đói Thằng bé ở nhà ngoan lắm Nên cháu yên tâm Dạ vâng ạ bác đợi cháu một lát Cô thả con vào phòng đồ chơi rồi đi tắm Hình ảnh người đàn ông dìu vợ ngày hôm nay Vẫn còn lờn vờn trong tâm trí Người ta đã có gia đình Thì cô không thể tìm gặp lại Chuyện có con cũng là do cô quyết định Vậy nên bây giờ cô lại phải tìm cách Nói dối thằng bé Vì có bầu bé khoai mà cô vất vả hơn Chẳng đi học lại được vì dành tiền nuôi con Khó khăn chẳng dám gọi về nhà Sau khi đã bỏ đi biệt tích Bây giờ nếu lại đưa con đi, hai mẹ con tiếp tục lang thang không ổn định. Ở nơi đất khách quê người mãi cũng không phải là ý kiến hay. Thôi đã về thì sẽ ở lại, cô cũng sẽ đi học lại, phải hoàn thành tấm bằng đại học. Nếu buôn bán không thuận lợi thì cô phải tính cách khác. Nuôi con một mình thực lòng không dễ dàng gì, nhất là với những người còn trẻ như cô. Ăn uống xong, cô bế con về phòng ngủ, nằm đọc chuyện cho con nghe, nhưng chốc chốc nó lại hỏi. Mẹ... Sao ba lại không ở cạnh mẹ và con Thật ra là mẹ chỉ có một mình sinh con thôi Nên không có ai làm ba con cả Không có ba Thì mẹ vẫn sẽ thương con mà phải không Vậy ạ Cô nghe rõ tiếng thằng bé thở dài thần thượt một cái ôm con vào lòng Mà cô không biết quyết định của mình là đúng hay sai Một chút sốc nổi để dối bây giờ Người thiệt thòi lại là con cô qua đi ngủ đi nhé Mẹ xin lỗi Mẹ sẽ vừa là mẹ vừa là ba được không Mẹ chỉ nên làm mẹ thôi, vậy con đúng là thiên thần được thiên nga trắng mang xuống cho mẹ rồi, con không cần ba nữa, nên mẹ tâm đừng buồn." Bàn tay nhỏ bé của nó mang lên lau nước mắt còn ướt trên má cô, Lạc Tâm ôm chặt con vào lòng, hôn chụt chụt lên trán nó. "Cảm ơn con, cậu bé thông minh đáng yêu của mẹ." Cô vỗ về con đến khi nó chìm vào giấc ngủ. Mở facebook lên cô lại mò vào trang cá nhân của anh ta xem Chẳng có cập nhật về gia đình gì cả Vậy nên cô đã hy vọng sẽ cho anh ta biết về sự xuất hiện của khoai để thằng bé có ba Nhưng bây giờ anh ta lại có gia đình rồi nên cô không thể để con xuất hiện được Mà cũng thật bất công cô mang nặng đẻ đau một mình Con ốm khóc cũng một mình cô chăm mà càng lớn nó lại càng giống anh ta Lạc tâm ấn hủy kết bạn để không còn theo dõi người ta nữa Có lẽ có gia đình rồi, nên khi cô đăng ảnh khoai không thấy anh ta nói gì. Là bạn bè Facebook, chắc chắn cô đăng bài anh ta sẽ thấy. Vậy mà lại lờ đi như không biết. Có lẽ vì anh ta đã có gia đình rồi, nên một đứa con rơi không đáng bận tâm. Cô chủ động đăng ký học về trường tài chính khoa ngân hàng, nơi anh ta mới đến nhậm chức là phó chủ nhiệm khoa. Thuê cửa hàng cũng gần luôn, chỉ mới mục đích tiếp cận, giấu đi mặt mũi mà tán tỉnh anh ta, vì con và cũng vì cả cô nữa. Hình như cô rất hay nhớ về đêm ấy, nhớ về người đàn ông ấy, bây giờ anh ta có gia đình rồi thì mẹ con cô nào còn cơ hội nữa. Lạc Tâm nhìn con ngủ say, bất khóe mắt cay cay, liệu có phải là cô đã quá ích kỷ hay không? Lạc Tâm chọn cho con học trường mầm non gần quán và cũng gần nhà để tiện đưa đón, chi phí có hơi cao, nhưng thiết nghĩ tiện lợi nhiều hơn nên cô chấp nhận tính toán lại tiền chi tiêu của bản thân. Sau khi hoàn thành thủ tục nhập học, cô thuê thêm nhân viên phục vụ và order ở quán để mình đi học. Buổi sáng tiện đường đi học, cô sẽ đưa Khoai đến trường, ghé qua quán kiểm tra một lượt rồi mới đi. Ngồi trên xe ôm eo mẹ, Khoai ngó nghiêng người đi trên đường nói không để miệng ăn ra non. Mẹ ơi người đông nhờ, mẹ đen đỏ rồi. Mẹ ơi, sao mẹ bảo đèn đào thì xe phải dừng Mà con thấy nãy giờ xe có không dừng ạ Họ đi sai luật rất nguy hiểm và sẽ bị phạt vì vi phạm đấy Ai cũng có lúc mắc sai lầm phải không Khi bị nhắc nhở phải làm sao hả khoai Phải sửa sai không phạm lỗi nữa ạ Mẹ ơi, đèn xanh rồi Lạc Tâm cầm bàn tay bé xíu của con ôm lấy eo mình rồi mới cho xe đi tiếp Đến cổng trường, cô dựng xe gọn vào một bên nhấc khoai xuống nắm tay con đi vào trong Khoai nhìn thấy ông bảo vệ Liền rơ tay ra vẫy Cháu chào ông Chào cậu bé khoai Lạc tâm cũng lên tiếng chào Rồi nhờ ông để ý xe hộ để đưa con vào lớp Đến gần cửa lớp Cô thấy người đàn ông cũng vừa đưa con cho cô giáo Hóa ra con anh ta và khoai bằng tuổi nhau Vậy là lúc ngủ với cô Thì anh ta đã có vợ rồi Thế mà cô còn cứ hy vọng Mẹ làm sao thế Khoai thế mẹ tự dưng đứng im thì lắc lắc tay, cái đầu nhỏ lắc lư ngước mắt nhìn, cô khẽ cười. Khoai ơi, bạn gái chú kia đang bế tên là gì? Bạn cố ạ bạn ấy xinh nên nhiều bạn thích chơi cùng lắm. Vậy sao? Cô rất con đến gần cửa lớp mà tim đập thành thịch. Khi đứng cạnh người đàn ông ấy, cô còn không dám xoay sang nhìn mà đưa Khoai cho cô giáo. Cảm ơn cô, mẹ cháu xin phép ạ. Bên cạnh, Bé cốm vẫn đang ung chặt người đàn ông ấy không chịu buông Dù các cô có thi thế nào cũng cứ bám lấy ba Cốm ngoan Chiều ba đến đón con rồi sang trường đón mẹ được không Ba hứa nhá Lần này ba không được bận đột xuất Để nhờ bác Thành đón nữa đâu Ba nhớ rồi Nào con vào với cô đi Lúc này con bé mới thả anh ra Trước khi tạm biệt lại nhòi người sang hôn ba một cái Mình chí vội vã rời đi Mà không để ý có người đang nhìn mình không chớp mắt Đúng hơn là lạc tâm năng khá sốc, anh ta không phải là Minh Thành Theo lời con bé nói, thì người đàn ông kia là em Minh Thành Bảo sao mà họ lại giống nhau Cô cũng thấy anh ta hơi khác so với lần gặp đầu tiên Nhưng lại nghĩ 3 năm rồi thì ai chẳng khác Biết thông tin này, cô lại thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn hẳn Ngay khi ấy cô quay lại lớp, xin gặp bé khoai thủ thỉ Nhờ thằng bé quay lại lớp hỏi bạn gái kia Chỉ một lát nó chạy ra, với cô ghé tay ra điều bí mật Bạn Cốm nói ba bạn ấy tên là Đàm Minh Trí ạ, còn bác bạn ấy ấy chưa có vợ. Vậy lát con hỏi thêm bạn ấy, xem bác có người yêu chưa nhá. Sao mẹ lại quan tâm đến bác của bạn ấy chứ, mẹ không tìm ba cho Khoai à? Tất nhiên là có, nhưng Khoai phải giúp mẹ thì mẹ mới tìm được. Nó chu mỏ gật gật cái đầu tròn vo, rồi chạy vào lớp tới chỗ bạn Cốm rồi trở lại lắc đầu. Bạn ấy nói không biết, nên sẽ về hỏi ba mẹ, nhưng con phải hứa sẽ chơi cùng với bạn ấy mới được. Thế con chơi với bạn đi Nhưng bạn đấy hay khóc nhẹ lắm Biết cả tay Sao lúc nãy con khen bạn sinh có nhiều người chơi cùng mà Đấy là các bạn không phải là con Lạc tâm liền thí con Vậy con chơi với bạn đi Cuối tuần mẹ đưa con đi chơi nhá Mẹ hứa nhá không bận nữa cơ Hứa móc tay nào Nó dơ bàn tay nhỏ xíu lên Làm dấu với tay cô Rồi mới đi vào lớp đến thẳng chỗ của bạn cốm Đàm phán kiểu gì Mà bạn cốm lại đi sang ngồi cùng với cu cậu Lạc tâm nhìn con lắc đầu cười rời đi Bây giờ cô hy vọng Anh ta không có bạn gái nữa thì sẽ tiếp cận Nếu không tán đổ được anh ta Chắc cô lại mang khoai giấu đi mất Có thể không chồng chứ nhất định không xa con Cô nhìn đồng hồ Vội vàng đi tới trường Nay cô phải học thể dục bên khoa thể chất Mà cô còn chưa biết nó nằm ở chỗ nào Dựng xe xong cô ra vị trí đặt sơ đồ trường Mà nhìn mãi vẫn không định hình được Khoa ấy nằm ở đâu Quay ra hỏi mấy người họ đều không biết Cô chạy lại phía một người đàn ông mặc âu phục gọi với theo Anh gì ơi cho tôi hỏi Người đàn ông quay lại Lạc tâm sững người Lúc này nhịp tim đột ngột tăng lên chóng mặt Miệng vô thức mà khẽ khỏi Minh Thành Minh Thành quay người nhìn cô gái đang nhìn mình không chớp mắt Thì có chút khó chịu Anh lịch sự hỏi Cô biết tôi sao Lạc tâm vẫn đứng im bất động Trong đôi mắt cô có chút xúc động khi anh hỏi như vậy Vậy đây đúng là người mà cô cần tìm rồi Bao năm mới gặp lại anh vẫn như thế Nhưng so với lúc ấy Anh của bây giờ lãnh đạm Và xa cách hơn người đàn ông ngồi ủ rũ trong quán bắp Dường như không còn kiên nhẫn với cô gái cứ nhìn mình chầm chầm Đôi mắt còn đọng nước Nên Minh Thành xoay người rời đi Vậy mà cô gái lại vội chạy theo anh ý ấy Xin lỗi anh Tôi là sinh viên mới Mà không biết khoa thể chất nằm chỗ nào Anh có thể... Anh dừng lại, cô mày đi nhanh Nên có chút xô về người phía trước Với bộ dạng chật vật Anh nhú mày nhìn cô lại càng bối rối Cô đang tìm cách tiếp cận tôi phải không? Dạ Sao mới gặp lại mà anh ta đã đoán đúng ý của cô rồi? Hay là anh ta đã nhận ra cô nhỉ? Làm gì có chuyện ấy Đêm đó anh ta say không biết trời đất là gì nữa Anh ta lại dảo bước đi Cô vẫn chạy theo làm phiền Anh này, tôi không phải... Hòa cô nói, nằm ngay bên trái cổng trường, mở mắt ra là thấy sao còn hỏi, con mắt để làm gì vậy? Để nhìn nữa Anh ta lửa mắt nhìn cô một cái rồi đi thẳng, lạc tâm không chạy theo nữa mà đứng ngây ngốc tại chỗ. Sao cô lại hồi hộp tới mức này cơ chứ? Trả lời cũng như một con gốc nữa. Nhìn anh ta đi khuất, cô quay người thờ dài đi về phía gần cổng, quay mặt sang phải đập vào mắt là dòng chữ khoa thể chất, không thể nhỏ hơn nữa. Vậy có lẽ những người cô vừa hỏi không phải là sinh viên trong trường hoặc là họ cũng gà mờ như cô. Buổi học đầu tiên cô đã gặp ngay người quen, thầy dạy thể dục của cô là cậu hai nhà họ Khúc, Khúc Bình Đức. Sao anh ta không đi làm một tập đoàn nhà mình mà lại tốt đến đây làm thầy giáo không biết nữa? Nào các bạn, chạy vận động quanh sân 5 vòng đi. Ôi thầy ơi, 3 vòng đi ạ. Không kêu ca bắt đầu từ hàng số 1. Cả lớp nối đuôi nhau chạy mới được một vòng mà đã có nhiều người thở không ra hơi. Trước kia ở sinh, mấy lần bị ba cho người sang bắt Cô đã phải chạy bán sống bán chết Nhờ vậy mà bây giờ sức khỏe dẻo dai Chạy mấy vòng cũng vẫn cân được Mà hình như cậu hai nhà họ khúc không nhận ra cô Hy vọng là anh ta không nhận ra Không thì cô dễ bị bắt lắm Đúng là anh ta không nhận ra cô thật Điều này làm cho cô như chút được gánh nặng trong người Khi ném bóng vào rổ Các bạn chú ý tư thế ném và tay đặt bóng Thầy giáo đẹp trai thế thì sao mà tập trung nổi chứ Cô nghe thấy hai bạn nữ bên cạnh thì thầm Họ nhìn đình đức đầy ám muội Em sinh viên tóc đôi gà kia Lên làm thử mẫu đi Em ạ Lạc tâm chỉ vào mình hỏi Ngay lập tức nhận được cái gật đầu xác nhận của thầy Cô chỉ sợ anh ta nhận ra mình Chưa còn ném bóng rổ Có thể nói là sở trường của cô rồi Nhận bóng từ đình đức Cô định thực hiện ném thì thầy lại hỏi Em tên là gì Dạ em tên là Tâm ạ Em có biết tôi không Thầy hỏi vậy là sao Tôi thấy em cứ quen quen, hình như đã gặp ở đâu rồi mà không nhớ ra. Trống ngực cô đập thỉnh thịch, chẳng lẽ đi 5 năm rồi mà anh ta vẫn nhớ mặt người mới gặp một lần sao? Phía dưới ồn ào một vài sinh viên nữ thấy thầy hỏi cô như vậy thì có vẻ khó chịu, cô lắc đầu phản đối. Dạ chưa, chắc là em giống một bạn nào đó thôi thầy ạ, em ở nước ngoài mới về nên là không quen ai. Vậy sao? Vâng, em ném được chưa ạ? Được rồi, em ném đi, có cần tôi hướng dẫn không? Thấy anh ta lại gần mình, lạc tâm ngay lập tức khước từ. Dạ không cần, em biết ném ạ. Cô dướn người nhảy lên, quả bóng bay đi nhẹ bẫng đáp thành công vào rổ trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Nếu là thi đấu, quả bóng này sẽ được tính 3 điểm và không phải là ai cũng ném chúng được. Em là cầu thủ bóng rổ phải không? Dạ không, may mắn thôi ạ. Hoặc là do thầy hướng dẫn rất dễ hiểu ạ. Lạc Tâm không muốn kéo sự chú ý của anh ta, nếu anh ta phát hiện ra cô đã về sau cú chạy trốn năm ấy thì chắc chắn sẽ đến tai Khúc Đình Dương, nghĩ thôi đã thấy cả mình. Thật may, anh ta cũng không làm khó cô thêm mà tha cho cô về hàng, bạn nữ sinh đẹp bên cạnh chìa tay ra giới thiệu. Chào bạn, mình tên là Lâm San, làm bạn nhé." "Mình là Lạc Tâm." Hết giờ học, Cả lớp họp lại để bầu cán bộ lớp ngay Lâm San nói nếu làm cán bộ lớp thì sẽ được gặp giảng viên nhiều hơn vậy nên là tâm ứng cử vị trí bí thư của lớp mình là thầm lạc tâm 22 tuổi Ô 22 tuổi thì lớn tuổi nhất trong lớp mình rồi vậy mà nhìn chị rất trẻ nhá tiếng mọi người nổi lên bàn tán lạc tâm sửa mỗi mình ngựa ngùng vì sự nghiệp tán đổ Minh Th mà cô mới ôm thêm việc như vậy sau giờ chị mới đi học Thực ra mình đã học 2 năm ở Singapore Nhưng vì có chút việc không theo học tiếp được Nên bây giờ mới về nước học tiếp Thầy trưởng khoa nói mình sẽ vào lớp cùng với các bạn Các môn mình đã có điểm sẽ được ghi nhận Nên có thể mình sẽ học nhanh hơn mọi người Ồ, vậy chị làm bí thư quá hợp lý rồi Thế là cô nhận được hết phiếu bầu của cả lớp chức vụ bí thư lớp đã được ấn định Các cuộc học khoa với đại diện sinh viên các lớp đều có cô Và tất nhiên có cả phó chủ nhiệm khoa là anh Ngày chủ nhật khoa đi học nên theo cô ra quán chơi từ lúc khoai đi học bác ba ra quán phụ cô dọn dẹp bác ở quê khó khăn ra thành phố tìm việc mà chẳng có việc làm may mà gặp được L Tâm đúng hôm cô cùng con về nước thì gặp bác đang ngồi ven đường ăn gói xsôi đã có mùi thiêu lạc Tâm muốn mua đồ ăn giúp bác xong thì nghe hoàn cảnh nên đề nghị bác về làm giúp việc nhà và chăm khoai những lúc cô bận việc cuộc sống trước mắt cũng còn khó khăn tiếc cóp được, cô dồn vào mở quán đồ ăn nhanh kèm nước uống, cũng thật may nó vận hành tốt, không thì chết đói hết cả. Khoai, con không chạy nữa làm phiền các cô các chú. Mẹ, con không biết chơi gì cả. Mặt nó lại ỉu xìu, cô lấy từ quầy thu ngân 200000 gọi bác Ba lại gần đưa Khoai ra công viên cho thằng bé chơi, nhưng vừa lúc định đi thì nó reo lên. Cốm! Lạc Tâm ngẩn mặt. Nhìn thấy gia đình bạn cùng lớp cổ khoai không giấu được vẻ ngạc nhiên hai đứa trẻ gặp nhau thì tay bắt mặt mừng khoai dù luôn bạn đi công viên nhưng bố con cốm không đồng ý nên thằng bé cũng không đi nữa mà quay lại chơi với bạn anh chị muốn dùng gì ạ L tâm đưa menu cho hai vợ chồng thẩm quan sát mẹ cốm dù đang mang thai nhưng vẫn rất xinh đẹp cô cẩn thận hỏi ý kiến chồng còn anh chồng thì ghé tai vợ nói gì đó như trêu chọc khiến cô cười cho chị một đĩa cánh gà Một cappuccino cho anh Một cacao ấm Và cho cháu một cốc nước cam nhé Dạ vâng Bé trai kia là con của em à Vâng Thằng bé học cùng với bé gái nhà chị đấy ạ Khôi ngô quá Mà nhìn thằng bé có chút quen thuộc Như đã gặp ở đâu rồi thì phải Lạc tâm thấy chống ngực của mình đánh dồn dập Thằng bé có đôi mắt đặc biệt giống Minh Thành và người đàn ông này Cô vội chống chế Dạ trẻ con nó cứ na ná nhau ấy chị Sau này lớn mới vỡ nết ạ Có lẽ vậy Lạc tâm đi vào quầy, nhắc bác ba ra, thí khoai đi chơi. Nếu để thằng bé lại gần vợ chồng họ, thì chắc chắn là mẹ cốm sẽ nhận ra thằng bé có đôi mắt giống chồng chị ấy. Diệu tuệ ngả đầu, thì cầm lên vai chồng thì thầm. Anh, sao em thấy thằng bé kia quen lắm nhá? Rồi em mong bé trai nên mới thấy như vậy thôi. Không phải, mà thực sự thằng bé rất quen. Hình như đôi mắt của nó khá giống anh đấy. Mình chỉ quay sang nhìn vợ lửa mắt. Em nói cái gì thế? Em đừng tưởng mình bầu mà không dám phạt em nha. Anh lại lên cơn đấy à? Anh không có con rơi con vãi thì sao phải giật mình chứ? Vợ? Sao? Lát chúng ta mang con về bà, xong đi hẹn hò được không? Thì chúng ta đang hẹn hò đấy còn gì. Mà anh không bỏ anh Thành lấy vợ đi. Hôm qua lại cho con gái nhà người ta leo cây rồi đấy. Lạc tâm mang đổ ra nghe thấy thì trột dạ Nếu cô không nhanh lên thì sẽ mất cơ hội. Dù chủ động đi cầm cưa thì cũng hơi mất mặt. Nhưng còn hơn là mất đi người mà mình thích. Cô đặt đồ lên bàn mời vợ chồng. "Đồ quá chị ạ." "Cảm ơn cô." Minh chỉ lấy rau dĩa cắt nhỏ thịt cá ra cho vợ và con mỗi người một phần, anh còn gọi cả khoai đến ăn cùng, nhưng Lạc Tâm không cho thằng bé lại gần, thật may khoai cũng biết nghe lời mà không lộn xộn đòi bạn. "Chị Tâm, có đơn cà phê và suất bánh hamburger mang vào trường tài chính ạ." "Ừ, lấy đi chị mang vào cho." Cô dặn bác Ba không cho khoai lại gần làm phiền gia đình họ rồi mới mang đồ đi. Vào gần đến cổng trường, cô gọi điện cho người đặt đồ. Anh ta bận nên bảo cô mang hộ lên tầng 3 tòa A. Cô cũng không khó khăn gì nên mang lên tận nơi. Vậy nhưng có mơ, cô cũng không ngờ người đặt đồ là Minh Thành. Thấy anh tiêm cô lại bắt đầu muốn lạc nhịp. Vì sao cô lại dễ dàng thích người đàn ông này tới như vậy chứ? Cô đứng chần trừa cửa mà không dám vào. Anh đang bận cũng không ngừng mặt lên. Mang vào bàn cho tôi đi. Dạ vâng ạ. Lạc tâm lưỡng thững đi vào bàn Đặt lên bàn cho anh Nhưng người ta không ngừng mặt lên nhìn cô lấy một cái Tiền đã thanh toán bằng chuyển khoản Nên cô cũng không có lý do gì mà lại gần Chỉ đánh rút lui Chúc thầy ăn ngon miệng Cà phê cửa hàng cô pha rất ngon Bước chân cô hững lại Xoay người lên bắt gặp ánh mắt của anh Cô gự cười Cảm ơn thầy, thầy có dặn dò gì nữa không ạ Từ mai Cho tôi đặt cà phê vào bữa sáng Tôi sẽ qua lấy trước 7 giờ Dạ, nếu thầy bận em có thể ship vì em là sinh viên của trường. Vậy cũng được, làm phiền cô. Dạ vâng ạ. Lạc Tâm cúi đầu chào một lần nữa rồi mới bước ra ngoài, dù chỉ là cuộc đối thoại ngắn ngủi nhưng cô lại thấy rất vui, ít ra anh cũng không quá khó gần, từ bây giờ cô sẽ mang đồ cho anh và sẽ có nhiều cơ hội hơn cho mình. Lạc tâm kết bạn lại Facebook với anh nhưng lời mời đã được gửi đi 2 tuần mà anh chẳng đồng ý. Tự dưng lại thấy tiếc vì đã lỡ hủy kết bạn với anh trong một phút bốc đồng. Có số điện thoại rồi nhưng cô cũng không biết làm thế nào để lại gần được anh nữa. Jenny đã dặn về nước phải sán đến, phải chủ động tấn công nhưng lại không dạy cô tấn công thế nào cả. Cô ở Việt Nam thì sớm muộn gì ba cũng sẽ biết, khi ấy mà chưa tán được Minh Thành thì sẽ phải kết hôn với Khúc Đình Dương. Diệu tuệ nhìn lưng thằng bé Khi cái áo được bà vén lên lông mồ hôi Thì giật mình Cô nhéo hông Minh Trí gần giọng Anh nhìn đi Lại bỏ em linh tinh nữa phải không Thằng bé có vết bớt giống anh kia kìa đâu anh Minh Trí gỡ tay vợ ra Anh cũng nhìn lưng thằng bé mà ngạc nhiên Vết bớt này là di chuyển của nhà anh mà Sao thằng bé kia lại có Anh giải thích ngay Có phải là con rơi con vãi của anh không Không có Anh thề là anh chỉ thả cho mỗi em thôi Còn không lãng phí cho ai hết Vậy thì đứa bé kia là sao Hay là của Minh Thành Anh điên à Anh ấy không phải là người đi có con rơi như vậy đâu Mình chỉ quay ra nhìn vợ Diệu tuệ trột dạo với anh nhìn ấy Anh cất giọng giận dỗi Vợ Cuối cùng thì em không tin anh phải không Ai bảo em không tin anh Thì em cứ bảo đứa bé là con của anh Mà phủ nhận con của Minh Thành Anh và anh đều có vết bớt ấy Rõ ràng là em đang trực tiếp đổ cho anh Anh nhìn đi, nó thực sự có đôi mắt giống anh Lại còn có vết bớt nữa Đấy Vậy mà bảo là tin anh Từ sau lần đầu tiên lên giường với em Là anh không có phụ nữ nữa Làm sao mà có con cùng tuổi với cốm được Thế cái hôm em tìm anh ở quán bar thì sao Cô gái ngồi rót rượu cho anh ấy Lúc sau anh đến nhà em còn gì Em không tin anh Em lại tin Minh Thành hơn Minh Chí đứng dậy bực bội Nhưng rượu tuệ đã nắm tay anh giữ lại Anh mà giận em là nhịn đừng có kêu đấy Ngồi đi Chúng ta cùng tìm hiểu được không Em tin anh nhưng mà thấy lạ lắm Anh miễn cỡ ngồi xuống Bảo cốm ra gọi bạn đến gần Anh định làm gì Thì anh hỏi thằng bé xem ba nó tên gì Khoai thấy bạn gọi thì nhanh chóng chạy đến chỗ cốm ngồi xuống Nó lạ lẫm Đôi mắt chớp chớp khi nhìn thấy bố mẹ của bạn Đều nhìn mình chầm chầm Về đến cửa hàng Lạc tâm giật mình khi thấy Khoai đang ngồi trong lòng người đàn ông kia Mà cô vợ đang kiểm tra lưng thằng bé làm gì Cô chạy lại phía họ lên tiếng Ừ, xin lỗi anh chị Cháu nhà tôi lại làm phiền hai người ạ Không đâu, thằng bé rất ngoan Diệu tuệ nhẹ nhàng kéo áo khoai xuống Nhìn Lạc Tâm mỉm cười Ba cậu bé chắc là rất đẹp Nên là cu con mới đẹp trai thế này em nhỉ Dạ Chị đến đây nhiều lần Nhưng mà chưa lần nào gặp ông xã em Lạc Tâm chưa kịp trả lời Thì bé khoai đã ngước lên trả lời trước Mẹ con cháu về Việt Nam để tìm ba đấy ạ Ba cháu đi công tác mãi không về Khoai, ra đây với mẹ Minh Chí thả thằng bé ra anh giật tay rượu Tuệ khi thấy sự lúng túng của L Tâm lạc Tâm rất con giải thích bà cháu ở nước ngoài bận việc nên chưa về nước có hai mẹ con em về trước thôi ạ Diệợu Tuệ nhẹ nhàng mỉm cười xin lỗi vì đã làm phiền em rồi Dạ không có gì em xin phép lạc Tâm dẫn con vào quầy nhờ bác ba đưa con về nhà cô không biết họ đã phát hiện ra gì chưa nhưng hiện tại hoàn cảnh của cô không cho phép để lộ ra bé khoai. Nếu ba cô biết bé khoai, chắc chắn sẽ lấy đó mà uy hiếp cô. Diệu tuệ tinh ý liền nhìn rất sự lúng túng trong mắt lạc tâm, cô ghé tay chồng thì thầm. Như cô ấy nói đã có chồng, hay là anh về hỏi ba đông đi. Đầu óc em phong phú lắm rồi đấy, làm sao ba còn đẻ được chứ? Không, ý em là ba đứa trẻ liệu có phải là con của ba không? Lỡ như anh có anh hay là em trai rơi vãi thì sao? Minh Chí đến gặn lời với vợ Cô đúng là đầu óc phong phu quá đáng Vậy mà anh cũng thì thầm theo vợ Ba không phải là người như vậy đâu Có lẽ chỉ là một sự trùng hợp hi hữu thôi Về thôi em, đến giờ em phải uống sữa rồi Em không uống đâu, chán lắm Bảo bối của em muốn uống rồi Con trai em đi nhá Con anh nữa chứ không phải là con của mình em đâu Vậy ai thích con trai hơn Thì là em Ba mẹ không đợi cô mà Mình chỉ giật mình quay lại Thấy con gái vẫn trong quán đứng dậm chân giận dỗi Mãi đỡ vợ mà quên mất cả con Diệu tuệ nhìn anh cười thành tiếng Người tình bé nhỏ của anh kìa Quên luôn rồi à Anh dơ tay vẫy con lại gần nhấc nó lên tay hối lỗi Cục cưng bé nhỏ Ba không quên con đâu Mà chỉ định đưa mẹ ra rồi vào đón con thôi Cốm chu miệng giận dỗi khiến Minh Chí về hôn vài cái mới cười tuê tuét Con bé đặc biệt tích được ba hôn Lạc tâm nhìn gia đình họ cảm thán Một màu hạnh phúc đong đầy trong ánh mắt Bé cốm được ba yêu thương Còn bé khoai chưa một lần nhìn thấy ba Cô còn không biết phản ứng của Minh Thành như thế nào nữa Liệu anh có chấp nhận thằng bé Liệu có cưng nực nó như em trai anh đang làm với con gái Tự dưng cô lại thấy tủi thân Thấy thương con hơn nữa Giai Ngọc vào quán khi Lạc Tâm đang lau dọn chuẩn bị nghỉ Cô chọn ghế ngủi xuống liền bị Lạc Tâm tra hỏi nay cô đi thăm mẹ về à Lạc Tâm lại gần ngồi xuống cạnh Giai Ngọc Cô lấy cho cô ấy một cốc sữa ấm Cô có muốn uống rượu không Vậy đợi tôi dọn xong chúng ta về nhà tôi uống nhé Con trai tôi sẽ không ngủ nếu tôi chưa về nhà Cô tin tưởng tôi hay sao mà cho đến nhà Vậy cô có ý đồ gì với tôi sao Les ư Cướp của Tôi nghèo kiết xác rái Có gì mà sợ Giai Ngọc cười hắt một cái Rồi cùng Lạc Tâm dọn quán cho nhanh Đi qua cửa hàng tiện lợi Lạc Tâm vào mua bia và xách thêm 2 trái ca nữa Sau khi dỗ con ngủ Lạc Tâm ra ngoài Thì Giai Ngọc đã uống được vài lon Hai người quen nhau ở Singapore Khi Giai Ngọc giúp cô đánh lại một người của ba Muốn bắt cô về Thân phận của cô gái này rất bí hiểm Nhưng lại mang cho cô cảm giác tin tưởng Cô không cần nhìn tôi như vậy đâu Tôi nhớ đến lần đầu chúng ta gặp nhau đấy Tôi đã nghĩ cô là cảnh sát Thật là khéo tưởng tượng Cô tìm được chàng phó giáo sư kia chưa Giai ngọc bật bia đưa cho lạc tâm Cả hai ngồi gác chân lên bàn Thoải mái tự nhiên chạm lon với nhau cùng uống Thấy rồi Tôi nói cho cô nghe này Anh ấy càng ngày càng đẹp trai Mê trai, chết vì trai đẹp không sung sướng đâu cưng Ừ, chẳng hiểu sao Nhìn thấy anh lần đầu đã thích rồi Mấy hôm trước tôi thấy anh ngồi làm việc chăm chú Khuôn mặt sáng với chiếc kính cận trên mặt Nét đẹp trưởng thành Và vô cùng cuốn hút Giai Ngọc bật cười thành tiếng Hết thuốc chữa Vậy mà còn chờ gì nữa mà không lôi anh ta lên giường đi Cô tưởng là dễ sao Đến nói chuyện còn chưa có cơ hội nữa Kém tắm Lạc tâm mở thêm bia Khoản uống này cả hai người vô cùng hợp nhau Dù mới chơi với nhau không quá lâu Nhưng có thể nói là gặp được hồng nhan tri kỷ sai Ngọc rất đẹp Nhưng là vẻ đẹp đầy gai góc Cô đã tìm ra kẻ hại gia đình mình chưa Tìm được rồi Cô đã nghĩ kỹ chưa Liệu có thực sự muốn trả thù hay không? Sai ngọc, bóp lon bia bẹp súng trầm tư. Đời người sống đều có mục tiêu, nếu không có thì cuộc sống đâu có ý nghĩa. Mục tiêu của tôi là khiến bọn họ phải trả giá, nếu tôi không làm nữa thì cuộc đời tôi vô nghĩa lắm. Cô nghĩ mà xem, bọn chúng chẳng có ai dám động đến, cũng có ai chịu nghe một đứa như tôi kêu cứu, cứu đâu. Vậy chi bằng tôi tự mình vận động, cô hãy tin khả năng của tôi đi. Lạc tâm ử nhẹ, cô không khuyên giai ngọc đừng trả thù vì bản thân cô không đứng trong hoàn cảnh của cô ấy. Cô chưa chịu nỗi đau mà cô ấy phải chịu, đời này có những chấp niệm không thể thay đổi, người ta sẽ sống cùng nó, mặc cho bạn khuyên nhủ ra sao. Vì cơ bản, bạn không hiểu được những gì họ đã trải qua, chính bản thân cô cũng đang mang thủ hận, nhưng cô còn có con, có người mình yêu làm điểm tựa. Còn dai ngọc cuối chẳng có gì, ngay cả mẹ ruột cũng bị người ta hại cho đến điên loạn, mê tình chẳng ra người, nhìn mẹ như vậy côi ấy ắt sinh thủ hận mà thôi. Tôi tôn trọng cô, nhưng làm gì cũng nghĩ thiệt hơn một chút, trân trọng và yêu thương bản thân một chút được không, nếu cần gì tôi sẽ giúp cô. Cảm ơn cô, hôm nay uống say được chứ? Ừ, được. Mỗi lần Giai Ngọc rủ uống say là cô đang chuẩn bị tinh thần cho một quyết định lớn. Lạc tâm hiểu nên sẽ không hỏi khi đủ tin tưởng Giai Ngọc sẽ nói. Bí mật của cô ấy nếu tiết lộ ra không chừng sẽ nguy hiểm cho những người xung quanh. Lạc Tâm cùng với lớp trưởng đi họp với thầy cô cùng các lớp khác trong khoa để chuẩn bị cho lễ tổ chức kỷ niệm 20 năm thành lập khoa. Cô liếc nhìn qua bàn trung tâm, Minh Thành ngồi cạnh thầy trưởng khoa, nhưng mắt vẫn dán vào màn hình iPad không động đậy. Anh đặt đồ ăn, lần nào cũng là cô tự làm, tự ship tận nơi, nhưng chưa lần nào anh nói với cô quá hai câu và cũng chưa lần nào nhìn cô quá một lần. Dù rất kiên trì, nhưng trong lòng cô cũng có chút nhụt chí mất rồi. Người ta cứ như vậy, cô lấy lý do gì để tiếp cận đây? Từng sinh viên đứng dậy giới thiệu mình với các thầy cô, Minh Thành cũng chỉ hời hợt lắng nghe, nhưng không ai biết anh có khả năng ghi nhớ rất tốt. Đến lượt Lạc Tâm, cô thấy anh liếc qua mình mà tim đã muốn rớt ra ngoài, lời nói vì thế mà có chút run dẩy. Em xin chào các thầy các cô, em là thẩm Lạc Tâm, bí thư lớp K451 ạ. thẩm Lạc Tâm Tiếng một người đàn ông vang lên, phá tan không gian tĩnh lặng, lòng cô rét run khi thấy Khúc Đình Đức vào phòng, anh ta ngồi xuống cạnh Minh Thành, đưa ánh mắt đào hoa nhìn cô hỏi: "Em là Thẩm Lạc Tâm sao?" "Dạ vâng ạ." Cô cố lấy lại bình tĩnh, mà không ai biết trên người cô bao nhiêu lỗ chân lông đều đang đổ mồ hôi đến đây. Nghe Đình Đức nói, toàn bộ ánh mắt của những người trong phòng đều nhìn về cô, cô đã từng mong Minh Thành sẽ nhìn mình, vậy mà lúc này khi anh nhìn, cô lại thấy có gì đó thật sai. Qua lớp kính mắt, cô thấy mắt anh khẽ động đậy nhìn, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản vốn có mà nhìn lại màn hình iPad. "Lát thầy gặp em một chút nhé." Đình Đức lên tiếng đòi gặp, cô biết quả này thì mình sắp toi rồi, anh ta đã nhận ra cô chính là kẻ đã cưỡng từ lấy anh trai anh ta, cô chính là cái đứa cả gan bỏ đi ngay trong ngày đăng ký kết hôn. Từ lúc ấy, đầu óc cô cứ căng như dây đàn, dù cố tập trung vào nghe kế hoạch tổ chức của buổi lễ nhưng cô vẫn không thể nghe lọt hết, trên khuôn mặt trắng mịn xuất hiện tầng mây mỏng phủ lên mặt lúc thì xanh lúc thì hồng. Nếu ai tinh ý có thể thấy cô đang lo sợ, chốc chốc ngừng mặt lên, bắt gặp ánh nhìn của Minh Thành thì cô lại cụp mắt. Sau cuộc họp, lạc tâm thấy Minh Thành rời đi nhanh chóng thì có chút thất vọng, cô đã nghĩ anh để ý đến mình, vậy mà lại chỉ là ảo tưởng rồi. Đình Đức đón gặp cô ngay trên sân trường trốn tránh không được nữa nên cô miễn cưỡng đáp lễ. Em chào thầy. Cô đã dám xuất hiện rồi sao? Nhà họ thầm đã biết cô trở về chưa? Thầy, em xin thầy đừng cho họ biết được không? Đình Đức nhíu mày hai tay sỏ túi quần thể thao nhìn cô chăm chú. Để mạo hiểm trở về thế này có phải là cô có chuyện quan trọng cần làm hay không? Vâng, thầy cứ coi như không thấy em được không ạ? Chị giàu Nghe anh ta gọi mà cô lạnh cả sống lưng Đúng Nếu như cô không bỏ trốn thì đã là chị dâu của anh ta rồi Nhưng cô không muốn bản thân Bị bố và gì lợi dụng Cô như này mà lại ép gà cô cho cậu cả nhà họ khúc Vừa mù vừa bất lực Vừa xấu xí sao Anh ta như vậy còn muốn lấy vợ gì chứ Đúng là chẳng có tình người gì cả Vậy mà người thân duy nhất còn lại của cô Lại muốn đẩy cô lấy anh ta Nghĩ mà cay Tôi có nên nói với anh tôi rằng Vợ hụt của anh đã về không Em xin thầy, thầy đừng phá hỏng chuyện tốt của em được không? Vậy tôi muốn biết lý do mà cô mạo hiểm trở về. Lạc tâm cắn môi nhìn người đối diện, nhất thời cô chưa bị ra được chuyện gì để nói dối nên khất Thế này nhá, em đang làm chủ quán fast food hồi ức ngay gần đây, khi nào rảnh rỗi, thầy ghé qua đấy, em sẽ mời thầy ăn miễn phí được không? Cô định đút lót thầy giáo sao? Vậy thầy đang đe dọa em còn gì? Rào hoạt lắm. Thầy, em xin thầy cho em thời gian, thầy cũng biết là em bị ép, Bị bán để lấy anh trai thầy mà Em không muốn lấy người mình không yêu đâu Không phải vì cô nghe thấy anh ấy là người tàn tật sao Lạc tâm lắc đầu Nếu em yêu thì em sẽ lấy Nhưng họ mang em ra làm công cụ trao đổi Em còn không có cơ hội tiếp xúc với anh thầy Thì làm sao mà sống cùng với nhau được Thầy nghĩ xem Có phải là rất tội nghiệp em không Đình đức nhíu mày nhìn lạc tâm Đôi mắt cô cụp xuống Lộ rõ vẻ u út phiền não Được rồi tạm thời như vậy đi Tôi sẽ để cho cô học nốt đi Rồi tìm cách cho cô tiếp cận anh ấy là được chứ gì Không giờ em không muốn tiếp cận nữa Vì sao Vì em đã có người khác rồi Ai cho cô có người khác khi đã có vị hôn phu chứ Sinh viên qua lại Nhìn hai người ngày càng đông Nên đỉnh đức đành nhân nhượng Tôi mà phát hiện cô nói dối Sẽ cho cô trượt môn khỏi nghĩ tới tốt nghiệp Thầy lấy việc công trả thủ tư như vậy ạ Anh ta không nói mà lấy điện thoại ra Chỉa trước mặt cô Ấn số điện thoại của cô vào đây Làm gì ạ? Không nghe lời sao? Nhìn biểu cảm của anh ta, Lạc Tâm đành cắn răng cắn lợi nhịn nhục mà lưu số điện thoại của mình vào, nếu không nghe lời, hai bên gia đình mà biết thì kiểu gì cô cũng bị tóm sống, mà sao trường này xa trung tâm vậy, mà anh ta lại dạy ở đây chứ, rõ là điên đầu. Đình Đức đã rời đi, nhưng Lạc Tâm vẫn đứng bất động với tâm trạng mòn ngang, chẳng lẽ một lần nữa cô lại mang con cao chạy xa bay? Khẽ miếm môi hơi ngửa mặt lên trời Rồi thổi phù phù những sợi tóc lè xè trước mặt Cô bắt gặp ánh mắt của người kia Đang đứng trên cửa sổ nhìn xuống Lạc tâm giật mình như bị bắt ghen Rồi nhìn xung quanh mình không có ai Ngửa mặt lên nhìn lại một lần nữa Thì thấy bóng dáng minh thành đi biến mất Vừa thấy dai ngọc đang ở quán Lạc tâm chạy vèo đến ngồi cạnh ngả đầu Dỡ lên vai cô than vãn Có lẽ tôi sắp bị lộ rồi Ai đã phát hiện ra cô sao Lạc Tâm kể lại việc mình gặp Đức cho Sai Ngọc nghe, cô khẽ thở dài. Minh Thành còn chưa thèm nhìn đến tôi, tiếp cận anh ta còn chưa thành công thì đã gặp con vẹt nhiều chuyện rồi. Cô có cơ hội đấy, nhưng chưa tận dụng hết con gì. Thì đúng là có cơ hội, nhưng anh ta đâu có tiếp chuyện với tôi. Sai Ngọc quay sang véo má Lạc Tâm, lả Lạ lướt đi, mặt dày lên, khiêu gợi vào và hơn ai hết, cô còn gì để mất với anh ta đâu mà không gạ gẫm, biết đâu khi dính đến cô, nghiện cô rồi thì anh ta sẽ yêu. Cơ hội không phải do bản thân mình tạo ra hay sao Ngay cả việc cô mở quán ở đây Học ở khoa anh ta dạy đều là chủ đích sao Trái đất này rộng lắm Nếu không muốn thì còn lâu mới gặp lại Vậy nên nếu không muốn mất cơ hội Thì cô phải tự giật lấy Nhưng như vậy có phải là tự hạ thấp giá trị bản thân không Hạ thấp với người cần hạ Thì chẳng có gì mà xấu hổ cả Cô có con ve anh ta rồi Mà còn tính đến giá trị sao Thứ giá trị nhất không phải là anh ta à Cô về nước mạo hiểm cũng vì anh ta đấy cố mà giành lấy bằng mọi thủ đoạn Còn nếu như anh ta vẫn tuyệt tình Thì bỏ đi cũng chẳng hối tiếc Lạc tâm gật củ đồng ý với dai ngọc Cô chống tay lên cầm Nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt Nhưng đôi mắt lúc nào cũng mềm rũ như xương Buồn vô hạn Còn cô, đã tiếp cận được họ chưa Con mồi sắp cắn câu Thời gian tới chắc sẽ bận hơn xíu Cô cẩn thận đấy, có chuyện gì nhớ tìm tôi Yên tâm đi tôi không sao đâu Mỗi người chúng ta đều có một mục đích Nên bằng mọi cách hãy thực hiện nó đến cùng được chứ Ừ, thực hiện đến cùng Liêm sỉ không cần đến, mặt đắp thêm cho da thật dày về không? Nắm bài hơi bị nhanh rồi đấy. Hai cô gái cùng cười thoải mái, có lẽ họ giống nhau về suy nghĩ, về hoàn cảnh và sự cô đơn chính là sợi dây kéo họ lại gần nhau, thấu hiểu và chia sẻ với nhau, dù chỉ là những người bạn mới quen. Giai Ngọc xuống khỏi chiếc xe sang, một người đàn ông đứng tuổi nhưng còn khá phong độ, dơ tay ra đỡ lấy cánh tay mềm mại của cô. Cảm ơn anh. Người đàn ông mỉm cười nhìn cô gái yêu chiều Dẫn cô đi vào một bữa tiệc của giới danh nhân Mà không một chút ngần ngại Đình Đức xoay người ra Thấy ba mình dắt theo một cô gái trẻ măng Mà mặt mũi trở nên khó coi Người đàn ông bên cạnh anh ta khẽ nhắc Thiếu ra Nghe nói cô ta mới được ông chủ bao nuôi điều tra được gì không Chỉ là một du học sinh từ Singapore mới về Không người thân thích Có lẽ mối quan hệ tình ái này là vì tiền Anh tôi biết chưa cậu cả gần đây không có động tĩnh gì cả nên tôi không dò xét được. Ngay cả lúc này, anh nhìn thấy thậm chí Dũng cùng vợ và con gái xuất hiện, anh cầm ly rượu lại gần. Chào ông thầm, lâu rồi không gặp." Lạc An nhìn thấy anh ta thì mất sáng rỡ. Cô hâm mộ người đàn ông đẹp trai trước mắt từ lâu, nhưng vì ba không cho phép nên không dám mon men, đặc biệt từ sau khi lạc tâm bỏ đi, mối quan hệ giữa hai nhà đặc biệt xấu, cậu cả dị hợp bên nhà họ khúc vẫn chưa lấy ai, nên cô cũng không thể chen chân vào nhà họ với danh nghĩa mỡ hai được. Chào cậu, nay cậu lại có hứng tham gia dự tiệc sao? Đôi lúc cũng nên tham quan chính sự một chút, cô con gái lớn nhà ông định bao giờ mới về vậy? Nghe nhắc đến Lạc Tâm Ông dũng mặt biến sắc Lạc An nhanh nhỏ nắm lấy cơ hội này Chị bỏ nhà đi Ba em đã thuê người tìm mà chưa thấy Khi nào có tung tích nhà em sẽ báo bên anh ạ Đỉnh đức liếc mắt qua cô gái trẻ Chỉ khẽ nhích miệng Hay là cô thay chị gái của mình gà cho anh tôi đi Mẹ Lạc An bên cạnh Vội kéo con gái ra sau Cậu hai đang nói cái gì vậy Sao em lại thay chị được Con bé Lạc Tâm về Chắc chắn chúng tôi sẽ mang sang ấy nhận lỗi Ồ vậy sao? Vậy các người tìm nhanh đi Anh trai tôi sắp hết kiên nhẫn rồi đấy Đình Đức vẫn không hiểu vì sao ông và bố mình cùng với anh cả nhất định muốn cưới lạc tâm về nhà họ khúc Cô gái ấy không thích nhưng lại bị chính bố mẹ của mình ép buộc Sao anh cứ thấy họ không coi cô là con đẻ ấy nhỉ? Nhìn thấy Minh Thành, Đình Đức chào họ đi về phía anh nay cậu cũng đi tham dự sao? Đi thèm Minh Chí cậu khác gì tôi chứ? Minh Thành nhìn theo ánh mắt có phần tức giận của Đình Đức Thì thấy ba anh ta đang tay trong tay Vô cùng thân mật với một cô gái trẻ Dạo này Ba cậu đã có ý định tìm vợ mới sao Bỏ đi Từ lâu nhà tôi không ai để ý tới đời tư của nhau rồi Những cô gái đẹp đặc biệt là trẻ Cặp với một người đàn ông gần 60 tuổi Liệu vì lý do gì chứ Chắc chẳng cần ai nói cũng hiểu phải không Đình Đức mang ly rượu chạm với Minh Thành Đôi mắt vẫn hướng tới cặp đôi Một già một trẻ mà uống cạn Tôi sẽ sớm biết Cô ta tiếp cận ba tôi có mục đích gì Nếu yêu Thì cậu nên để cho họ hạnh phúc đi Đừng có ngăn cản Khóe miệng của đình đức hơi vén lên ý cười mỉa mai Yêu Chuyện hoang đường ấy ư Giai Ngọc từ lúc bước vào Đã biết con trai của người tình Luôn nhìn mình như ăn tươi nuốt sống Chắc chắn anh ta nghĩ cô lợi dụng Rút túi tiền của ba anh ta Thật là vì sao phải nghĩ khi đó là sự thật Không chỉ tiền mà còn có cả mạng của ông ta nữa Từ nhà vệ sinh đi vào, một người đàn ông cao lớn dường như cố tình pha vào người Giai Ngọc. Cô ngừng mặt lên nhìn thì đôi mắt cong lên một vành trăng non mang ý cười diễu. Cậu hai nhà họ khúc, không phải là anh đang cố tình tiếp cận bổ của ba mình chứ? Cô nói đúng rồi đấy. Liệu cô có đủ sức để phục vụ hết đàn ông trong nhà tôi? Giai Ngọc không hề lúng túng, ngược lại còn có ý thách thức. Không ngờ tôi lại lọt được cả vào mắt cậu hai ư. Nếu cậu không chê dùng chung thì... Hẹn gặp cậu vào lúc nào đó, cô khẽ nghiêng người âm giọng nhỏ lại, ở trên giường, cơ mặt người đàn ông cứng nhắc, đầu mày kiếm song song mà dựng đứng, đôi mắt đen hút nhất thời, dán vào mảnh lưng trần của cô gái đang hà hê cười đi về phía trước, anh lấy điện thoại gọi đi, điều tra cho tôi, tất cả mọi thông tin cô bồ của ba tôi đi, bằng mọi giá. Giai Ngọc được đưa về một căn biệt thự sân vườn rộng thanh thang Đây chỉ là một phần sản nghiệp của ông ta mà cô điều tra được Tất cả những thứ nhà họ có là từ xương máu của ba cô Vậy nên dù không muốn thì họ cũng phải trả giá Vào nhà đi em Cô giật mình khi cửa xe đã được mở Cũng không nghĩ là ông ta lại có gan đưa cô về nhà Em không phải sợ đâu Nhà anh việc ai người làm Dạ vâng Cô khẽ bám tay ông ta vào nhà, phòng khách rộng, không gian ngôi nhà này lớn, trang trí hào nhoáng, nhưng cô lại cảm nhận được sự lạnh lẽo nơi đây. Thường nhà là nơi cảm nhận được mái ấm, nhưng ở đây lại bao trùm không khí u ám đến lạnh người, người giúp việc mang nước cho cô uống, còn ông ta chắc đi cho người chuẩn bị phòng. Ông ta nói sẽ mua nhà cho, nhưng cô không nhận nên cuối cùng thì đưa cô về. Dù cách này có hơi mạo hiểm, nhưng đã bước chân ra đấu với quỷ dữ thì cô chấp nhận biến mình thành sa tăng. Bước lên tầng theo tiếng gọi của ông ta, cô đi ngang qua một căn phòng khép cửa hờ, ánh mắt nhanh nhạy đã nhìn thấy một thân ảnh cao lớn đang đứng bên ban công hút thuốc. Anh ta rất cao, trên người mặc quần Âu áo sơ mi đen tuyền, màu đen như vào người, gây ra một cảm giác bức trướng u tối, dường như biết có người nhìn mình, anh ta quay lại, Giang Ngọc thấy khuôn mặt ấy thoáng sững lại, là anh ta, người đàn ông trong rừng. Cô đứng bất động như vậy, một chút cảm xúc xáo trộn khi gặp lại người đàn ông đặc biệt ấy. Cô nghĩ anh ta cũng nhận ra mình, nhưng không, chẳng có lời chào hỏi nào cả. Trên khuôn mặt góc cạnh, lạnh lẽo toàn băng ấy, có phủ một cặp kính màu đen. Sau đêm tối lại còn đeo kính trong phòng, anh ta chắc cảm nhận được có người nhưng cũng không biểu lộ cảm xúc mà lại xoay người hút điếu thuốc giờ Nghe thấy tiếng ông đỉnh anh gọi một lần nữa Cô hấp tấp rời đi Căn biệt thự này rộng quá sức Cả lầu hai hành lang hun hút Nền trải đá hoa cương sáng bóng Trên tường cũng đã soi rõ bóng người đi Lan can còn mạ vàng như để khoe ra sự giàu có của họ Cuối hành lang là một căn phòng được mở sẵn ra Khúc đỉnh anh đang cho người trải chất ga trên giường lớn ngay giữa phòng Em làm sao thế? Giai Ngọc vẫn lờn vườn hình ảnh của người đàn ông kia Nên buột miệng hỏi Lúc nãy em đi qua hành lang Có thấy người nhà anh Cậu ta là ai à Em muốn nói Đình Dương sao Đó là con trai cả của anh Hóa ra anh ta là Đình Dương Cô đã ở cùng với anh ta gần một tuần Mà không biết tên nhau Nhưng sao anh ta lại không nhận ra cô nhỉ Nó ít nói Và mắt không nhìn thấy Nên em không cần phải để tâm đâu Lúc nào nó cũng lừa lừa như vậy Em biết đấy Bản thân bị khiếm thị Khiến nó thu hẹp khoảng cách với mọi người Khiếm thị sao Đình anh vòng tay ôm eo cô nhân tình bé nhỏ các cầm lên vai cô thủ thỉ. Nó từng bị thương nặng nên mắt không nhìn thấy mà bác sĩ lại không tìm ra nguyên nhân. Hơn nữa nó có cấu trúc mắt rất đặc biệt. Muốn thay cũng phải tìm người có mắt phù hợp. Anh cũng đã tìm ở bệnh viện Yến tạng nhưng chưa thấy. Vậy sao? Bảo sao em thấy cậu ta đeo kính đen ở trong phòng? Em ở đây có bất tiện cho anh không? Không bất tiện. Anh bố trí cho em ở phòng riêng như này cho thoải mái. Bất cứ lúc nào em thích Chúng ta cũng có thể chung phòng Khi nào em sẵn sàng Anh sẽ cho em danh phận Giai Ngọc xoay người đón nhận cái ôm của người đàn ông Nhưng khuôn mặt của cô lại chẳng chút sao động Trước sự yêu chiều của người tình Lạc tâm chuẩn bị xong đồ ăn cho Minh Thành Thì liền mang tới văn phòng cho anh Dù công việc hàng ngày rồi Nhưng cứ đến gần người đàn ông ấy Là cô lại hồi hộp đến khó hiểu Cô đưa tay lên gõ cửa chờ đợi Dù cố điều chỉnh hơi thở Thì cô vẫn không tránh khỏi sự rung động trong lồng ngực Vào đi Nghe thấy tiếng anh nói Khẽ để cửa bước vào Cô đeo khẩu trang kín mặt Chiếc mũ cũng che nốt nửa phần mặt còn lại Để tránh đi sự bối rối của bản thân Em mang đồ ăn thầy đặt đến ạ Để ở chỗ cũ đi Lạc tâm mang đồ xếp lên bàn Còn cẩn thận tháo chúng ra khỏi hộp Mới xoay người rời đi Thầm lạc tâm Bước chân của cô dừng lại đột ngột khi nghe thấy anh gọi tên mình rõ ràng như vậy. Cô không quay lại mà vẫn biết anh đã rời khỏi bàn làm việc lại gần. Tim cô chạy nhanh như sóc, cả người hồi hộp mà chân tay muốn mềm nhũn Thầy cần gì nữa ạ? Cô đã mong anh bắt chuyện, vậy mà nghe anh gọi tên mình thì cô lại thấy nó không bình thường, cứ như là cô mắc lỗi mà bị người lớn phát hiện vậy. Quay lại đi. Anh ra lệnh nên cô từ từ quay lại, vậy mà không ngờ người ta đã đứng thật gần, khoảng cách hai người gần như dính vào nhau, cô không dám ngởng mặt lên mà mắt nhìn chằm chằm vào trước cúc áo số 3 của anh. Đứng như vậy không tiện, cô liền lùi lại hai bước chân rồi mới dám lên tiếng. Thầy cần gì nữa không ạ? Nếu không hài lòng về đồ ăn hay thức uống thì em sẽ thay đổi ạ. Em muốn gì ở tôi? Sao ạ? Cô ngừng mặt nhìn anh ngạc nhiên Rồi lại thấy hoang mang Không hiểu là anh đã phát hiện ra gì rồi Chẳng lẽ việc cô tiếp cận anh Lại bị anh nhìn ra nhanh chóng như vậy Bất ngờ hơn anh nâng tay nhấc mũ Và tháo khẩu trang của cô ra nhanh tới mức Cô còn chưa kịp động tay ngăn lại Thầy làm gì vậy ạ Sao lại muốn leo lên giường của tôi phải không Khuôn mặt của lạc tâm cứng đờ Anh nhận ra cô sao Không thể nào Đêm ấy anh say không biết trời chăng mây gió gì cơ mà Hơn nữa sáng hôm sau cô còn đi sớm Vì sao anh lại nhận ra cô chứ Bất ngờ lắm phải không Cô vẫn chưa mở miệng được Môi răng cắn vào nhau bối rối gật đầu Có biết vì sao tôi nhận ra em không Lạc tâm ngây ngốc lắc đầu Bị anh lửa mắt cô sợ chết khiếp Đá thế ánh mắt của anh lại nhìn cô như thiêu đốt Sự uy nghiêm của anh thành công Dọa cô hồn bay phách lạc Họ của em ở Việt Nam không có Nên việc một cô gái tên thẩm Lạc tâm Ở Việt Nam chắc chắn không có người thứ hai Em là người la like Trung Quốc và ngay khi em để lại tên cùng với số tài khoản thì tôi đã kịp nhớ tên em vào đầu rồi. Sao? Có phải là tôi rất thông minh không? Đúng là rất thông minh. 3 năm mà lại nhớ được một cái tên thì chắc hẳn là anh cũng rất ấn tượng với cô rồi còn gì. Lạc tâm khẽ hít một hơi dài lấy không khí, nâng mắt nhìn anh. Thầy nói đúng rồi. 3 năm trước, em đã qua đêm cùng với thầy ở Singapore. Vậy bây giờ, em đang tìm cách tiếp cận tôi. Âm giọng của anh nâng lên, ánh nhìn sắc mang thêm phần khinh miệt dưới lên người cô, rồi chẳng để cô giải thích biện minh, anh lại gần giọng. Lại muốn bán thân, muốn tiếp tục lên giường với tôi, có phải em cố tình tiếp cận tôi không? Em đúng rồi phải không? Muốn bao nhiêu tiền? Có lẽ đây là cơ hội nhưng cũng là dấu chấm hết để cô có thể thực hiện ý định của mình, nhưng cô lại chấp nhặt mặt dày xác nhận. Đúng vậy, em chủ động tiếp cận thầy vì tiền, em cần tiền. Và thầy có thể cho em không phải sao Nói xong Mà cô thấy tâm trạng tê liệt Mặt mũi cũng tái đi Tự thấy bản thân lúc này không khác gì đang ở giai đoạn Đi khách và gạ gẫm vậy Nhưng cô đang đánh cược phần đời còn lại của mình Nếu không tận dụng Có lẽ sẽ chẳng còn cơ hội mà tạo mối quan hệ thân thiết với anh hơn nữa Bàn tay anh khẽ nằm lấy cầm cô nhấc lên Để đối diện với đôi mắt của anh Ánh nhìn của anh đầy diễu cợt Nụ cười mang ý khinh bỉ thấy rõ Em nghĩ là tôi sẽ chấp nhận một cô gái như em sao Dễ dãi, ham tiền thực dụng Không phải là gu của tôi Lạc tâm nút một ngụm nước bọt Mà thấy cổ họng bỏng rát Có lẽ cô đi sai cách rồi Người ta coi khinh cô như vậy Thì sao có thể chuyển biến tình cảm được Vậy nhưng cô lại không muốn buông bỏ chấp niệm Khóe môi khẽ vươn lên ý cười Cô mang bàn tay thon nhỏ của mình Chạm lên ngực anh Đôi mắt ướt át đung đưa Chỉ là sự trao đổi tình tiền Phải gu hay không đâu có quan trọng Thầy cho em thứ mà em muốn, còn em cho thầy thứ mà thầy muốn, chẳng phải là hai bên đều có lợi hay sao? Em nghĩ là người như tôi, sẽ đồng ý với thỏa thuận của em sao? Không ạ, em xin phép. Lạc tâm nhìn anh tức giận mà bao nhiêu dũng khí cũng bay đi hết rồi, đã hạ quyết tâm mặt dày, ném cả liêm sỉ đi, vậy mà bị anh chừng mắt thì lại muốn chạy mất cả dép. Minh Thành nhìn theo lạc tâm Mặt đỏ như gấc chạy vội vàng đi Thì anh lại thấy bản thân hơi quá đáng Khi đã nổi giận với đề nghị thẳng thắn của cô Từ hôm ấy Anh không thấy lạc tâm ship đồ ăn cho mình nữa Shipper mang đồ lên tận văn phòng Cho anh như lạc tâm Dường như được dặn dò trước Nên cậu ta cũng cẩn thận bỏ đồ ăn và cà phê ra khỏi túi Đồ ăn và đồ uống của đã đủ rồi Anh có cần kiểm tra không ạ Không cần đâu Cậu ta chào anh rồi chờ ra ngoài Minh Thành ngừng mặt lên gọi với lại Dạo này Lạc Tâm bận sao? Dạ anh hỏi chị chủ quán ạ Ừ em cũng không rõ Chị giao việc thì em đi thôi ạ Được rồi cậu đi đi Cầm cốc cà phê lên Trên nắp cốc luôn là hình vẽ một cành hoa hồng Nhưng xung quanh lại điểm bằng những đốm đỏ như máu Ký họa trên mỗi nắp cốc đều là tay vẽ, anh nhìn nó một lượt rồi mới tò mò mở nắp ra, ngay trên mặt cốc được tạo hình trái tim bằng bọt sữa, có lẽ cốc cà phê nào cô mang cho anh cũng đều có, nhưng mọi lần anh không mở nắp, chỉ hôm nay mới mở ra uống, anh không biết khóe miệng mình đã vẽ ra một nụ cười, chiếc kính mắt được bỏ ra, anh lại gần cửa sổ nhìn xuống sân trường, ánh mắt khẽ tìm kiếm rồi chợt nhận ra hôm nay là thứ bảy sinh viên được nghỉ.